Phế Căng Yêu Nghiệt Tập 71 Chương 1941 Việc này thì có là gì? Chủ yếu là ý thức Sức mạnh khủng khiếp khiến hắn ta không thể trụ nổi Bởi vì sức mạnh quá lớn Đầu óc hắn đấu đùng đùng như gặp phải sám xét Ý thức trở nên mông lung Đôi lúc còn không phân biệt được Thực tế và hư ảo Cảm giác như đầu đã sắp nước ra Kiếm thời gian rảnh mà vui đùa đi Nguyệt thần cười Nước hơi đen nhưng bảo vật là hàng thật Nói cho chuẩn xác hơn Thì tiên lực dư lại trong dòng nước Đúng là bảo bối Ma vật rộng lớn như thế Đông người như thế Vậy mà để người bắt gặp được Cựu tử nhất sinh đúng là tạo quá Khi nàng còn đang tạc lưỡi, thì nhờ vào sức mạnh không ngừng tăng cao. tu vi của Triệu Bân đột phá tầng thứ 9 chưa được mấy ngày. Chưa kịp củng cố cảnh giới, đã tiến tới mức cao nhất, rồi vọt thẳng tới địa tạng. Khoảnh khắc đó, mây đen kéo kính tầng không, sắm rền chấp giật. Không chỉ vậy, một luồng uy lực đáng sợ bao phủ trời đất. Ờ, cảm giác thì ghê quá à. Dưới bầu trời rất nhiều người vô thức ngấn đầu lên Đập vào mắt họ là sấm chớp gạo thét Màu trời vốn đã ồ ám bỗng chóp tối sầm Mây đen dày và nặng cảnh tượng này khiến ai cũng tưởng trời sắp có mưa Còn là loại mưa như trút nước Mọi dục cũng có mưa sao? Thiên vụ ở đây ngấn mặt lên đờ đẫn ngoài nhìn Là điều người khác muốn hỏi Ai nấy trông thấy rất là kỳ Nhất là các dòng truyền thừa lớn ở ma vực Theo ghi chép trong bí quyển Ma vực chưa từng có mưa Hay nói cách khác Càng khôn của ma vực che mưa chẳng gió Không phải đâu, là thiên kiếp Ở chỗ sầu thẳm Không biết cái nào đã gạo lên như thế Hai chữ thiên kiếp vừa thốt ra Tất cả mọi người run rảy Thiên kiếp không phải là dị tượng bình thường Người bình thường không thể thu hút được thiên kiếp Từ cổ chiếc kim kẻ có thể tạo được thiên kiếp toàn là yêu nghiệt nghịch thiên. Bởi lẽ quá xuất sắc nên trời xanh đố kỵ. Dán thiên kiếp để kẻ độ kiếp bị tiêu diệt. Thứ này vừa là tai họa cũng là may mắn. Không vượt qua nổi, hồn bay phát tán. Vượt qua thì thoát xác niết bàn. Dân mà là thiên kiếp của ai? Nhìn lên trời cao ai cũng hỏi. Tiếc rằng không ai có thể đưa ra đáp án. Một đống người, có trời mới biết thiền kiếp dán xuống đầu của ai. Lúc họ đang nhìn, xăm chết đột nhiên tắt ngấm. Mai đen vần vũ cũng từ từ tan đi. Tới cả uy lực đáng gợm cũng bị dập tắt cùng một lúc. Chỉ có cơn gió lạnh vẫn là thổi ngang qua vầm trời. Ê dị, thiên kiếp vậy mà hết. Đám đông yêu nghiệt sứng sờ. Hay là người sắp độ kiếp đột nhiên nấu tung rồi chết. Xây sì đáng này đáng được nghệ ngắm à. Kẻ đồ kiếp chết rồi, thiền kiếp cũng tự tiêu tán. Tiêu cái đậu ngươi á. Dưới đế vực sâu hùng hút, triệu bần buồn tiếng mắng chửi. Tất nhiên đây chỉ là lời trong lòng để mình hắn nghe thấy. Đúng đây là thiên kiếp của hắn ta. Khi tiến vào chân linh, hắn bị sát đánh một lần. Khi tiến vào huyền dương, bị sát đánh thêm một lần. Bây giờ tới địa tạng. Đầu thể thiếu được thiên kiếp. Chẳng qua thứ này bị hắn ta phòng ấn. Thiên kiếp là thứ tốt bao nhiêu? Quy lực bá đạo bao nhiêu? Nếu độ kiếp ở nơi đông người, chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt. Bây giờ ở ma vực làm gì thiếu người? Thiên kiếp của hắn ta sao có thể lãng phí? Tất cả đổi đó cho to. Trước khi nhắm mắt, triệu công tử đã buông lời thách thức. Đợi ta có thời gian rảnh. Gồm các người chung một chỗ Có kẻ nào đánh kẻ đó Cho các người xem Thế nào là cảnh tượng bị sát đánh quy mô lớn Nhất là đám kẻ thù của hắn ta Sẽ chăm sóc đặc biệt từng tên một Đợt phong ba của thiện kiếp Tới nhanh đi cũng nhanh Di chỉ mà vượt quay về trạng thái ban đầu Ai tìm báo vật thì tìm Ai đánh nhau thì đánh Đa số thỉnh thoảng vẫn ngấn đầu lên nhìn Chưa biết chừng sẽ có vì sao nào rơi xuống, như mà tầm kính lần trước thì sao? Nói ra cũng quá là kỳ lạ. Tại sao báu vật có thể rơi từ trên trời xuống? Chẳng lẽ bầu trời ẩn dấu quyền cơ? Tìm! Tìm kế dục! Tiền quát của ma khôi vang vọng cá vùng đất. Tất nhiên là tìm cơ ngưng Nếu không phải trời đất thay đổi, hắn đã bắt được báu vật sống kia rồi. Triệu Bơn không nghe được lời nói của hắn ta. Hắn đang dốc sức đè nén thiên kiếp. Dùng hết nửa canh giờ mới phòng ứng hoàn toàn thiên kiếp. Lúc này đây hắn đang tính tâm củng cố cảnh giới địa tạng. Một tầng võ đạo xứng với một tầng tu vi. Quả nhiên không có hệ sai. Nhất là khi ở cảnh giới cao, từ huyền dương sang địa tạng, đúng là cả một trời một vực. Cứ nhìn sức mạnh chảy trong cơ thể, vô cùng dồi dào. Cứ nhìn chân nguyên tràn trong kinh mạch, vô cùng tinh túy. Điều này mang tới cho hắn ta sự tự tin. Một thứ tự tin để đánh nhau với cả cao thủ Trấn thiên. Chắc chắn nếu còn gặp cảnh giới chấn thiên như ngân sân lão quỷ, hắn cũng có thể đánh nhau trực diện mấy chục hiệp. Dù không thấy tiêu diệt nổi lão, nhưng cũng không có bị đè ra đánh nhiều trước. Không biết tới tận lúc nào hắn mới mở mắt ra. Đồng tử trở nên sâu sắc hơn Ánh mắt sáng ngời Như ánh sáng của sao đêm Rạng rỡ thu hút Cảm giác sau khi đạt cảnh giới địa tạng Đúng là quá thoải mái Vừa thế này Còn chưa trải qua nghi thức rửa tội bằng thiên kiếp Nếu như vượt qua thiên kiếp Còn thoải mái tới nhường nào Về khả năng chiến đấu Và căn cơ chắc chắn sẽ nâng cao Màu nước đen Đổi sang trong vắt Theo suy đắn của triệu bân Chắc hẳn tinh túy trong giọng nước đã bị hán ta hấp thụ sạch sẽ. Màu nước khôi phục trạng thái bình thường. hắn dùng bi pháp di chuyển hết nước trong hố ra ngoài. Trong giọng nước chẳng thể vô dường vô cớ ẩn chứa tiên lực. Bên dưới hẳn là có quyền cơ. Bên trong hô nước, đúng như dự đoán, có một vật kỳ dị. Một cọng cọ heo úa, sót lại chút tiên lực. hiển nhiên là một nhánh có tiên. Khi nhìn vào, cọng cọ heo ố đung đưa theo gió. năm tháng quá lâu, nó cũng không chịu nổi phong hóa của năm tháng. Bốc dược ma quân là một vị tiên tiểu sâu. Triệu bân lạm bẩm. Nếu không phải, thì trong ma vật không thể có nhiều báu vật của tiên gia. Nào là tiên trận đàn đá, nào là có bán tâm linh lung, nào là cái cọng có tiên này, toàn liên quan tới tiên. Nếu là vậy, quả là một tin tức chấn động. Qua hồi lâu hắn mới bình tâm. Dù sao lần này là một phen may mắn. Điều này phải nhờ công của Hùng Hổ mà khôi. Nếu không bị hắn ta truy sát, mình cũng không di chuyển tới vực sau này, càng không rơi xuống giọng nước đen hấp thụ tiên lực, nâng cao tu vi. Mà khôi mới là sự trợ giúp lớn nhất. Một lần tai nạn, một lần may mắn, chuyện duyên số nói sao cũng không thể rõ ràng được. Đấu tử? Ngươi có đợi đó cho ta Triệu Bơn vừa lờm cầm Vừa chửi thầm ở trong lòng Tất nhiên là chửi cái tên ma khôi kia Khi hắn gặp phải Xăm sát từ thiên kiếp Không biết tên kia có đứng vững được hay không Nếu kế hoạch tỉ mị chính xác Hắn có thể tiêu diệt Cá ma khôi lần thái thượng hùng hổ Hùng hổ rất ngầu Nhưng nếu đối diện với thiên kiếp Cũng phải ngoan ngoãn mà phủ phục xuống thôi Hắn trèo ra khỏi vực sâu, màn đêm ập xuống. Lướt mắt nhìn trời đất đi về một phía. Dưới chừng hắn nhìn chiếc nhẫn không dưới một lần. Nhìn uy lực của đàn đá nhanh chống giảm. Đây đâu phải là tin tốt đẹp gì. Qua một hồi nghiên cứu, hắn khẽ nhào mắt. Hắn là linh của đàn đá rơi vào trạng thái say ngủ, khiến cầm âm mất đi cảm ý. Uy lực giảm mạnh như thế. Vậy thì nếu đánh thức được linh, Là có khả năng khôi phục Ơi Kiếm thời gian nào trò chuyện cho đàng hoàng vậy Triệu bân mỉm cười Ngấn đầu nhìn trời Huyền cơ của bầu trời tới giờ Vẫn chưa ai có thể hiểu được Nhưng ngay thời khắc hắn tiến vào địa tạng Rõ ràng đã trông thấy bầu trời thay đổi Đích thị ẩn dấu càng khôn Theo suy nghĩ của hắn ta Chắc hẳn phải cần tới một chiếc chìa khóa Mới có thể mở được cánh cửa vô hình này Thiên kiếp chính là chìa khóa chứ còn gì Nguyệt thần thông dông Thiên kiếp Có thể là một chiếc chìa khóa Dù không mở được cánh cửa kia Cũng có thể vén một góc bí mật càng khung Như vậy Báu vật được cất giữa bên trong Có lẽ sẽ qua lỗ hở mà rơi xuống Tiếc rằng triệu bân Đâu có nghe thấy lời của nàng ta Cũng chẳng sao Với bản tính triệu bân Nếu gặp được hoàn cảnh thích hợp Chắc chắn hắn sẽ dùng thiên kiếp Khi đó, dì chỉ mà vực sẽ biến thành khu vực sát đánh quy mô lớn. Nghĩ cũng là thấy mong chờ. Thích nhất là trông thấy người ta bị sát đánh. Mỗi bước đi, Triệu Bân lại biến ra một phân thân. Hắn đã làm lạc mất đồng đội, kiểu gì cũng phải tìm lại. Sở vô sương thiền vũ, hắn đang lúng túng tại chỗ. Hai cái tên này là yêu nghiệt ở thiên tông. Mà khi tiến vào dì chỉ, như biến thành hai hòn đá ngán đường. Đi tới đâu cũng liền lụy tới hắn ta. Nghị cũng phải. Ai báo nơi này lắm nhân tài như thế. Không có kẻ yêu nghiệt nhất. Chỉ có kẻ yêu nghiệt hơn. Ấn đường tối thui nghe. Nguyệt thần làm bầm. Cũng không biết là nói về ai. Dứt lời qua hồi lâu. Nàng không có nói thêm gì nữa. Bởi vì lời nguyện của thần linh lại phát tách. Thế tấn công quá hùng hẳn. Nàng cùng với lời chúc phúc. Và lời chúc phúc cựu thế chiến đấu rất giọt vật Từng có lúc bị đè ra mà đánh Bên này Triệu Bân tiến vào một tháo nguyên Tìm tới nửa đêm vẫn không thấy thiền vũ cùng sớ vô sương Nhưng phần thần của hắn bị tiêu diệt khá nhiều Thế nào cũng có vài kẻ không yên phận Liết thấy con sói lạc đàn là giết người cướp của Đột nhiên một tiếng nổ vang lên Đất trời rung chuyển Triệu Bân như đã dự đoán được Mở mắt ra hắn thấy một thùng lũng Ngoài hắn còn có một kẻ mặc áo bào đen Trông rất quý dị Cũng bị dịch chuyển tới nơi này Đúng chuẩn một u linh Đi đường bàn chân không chạm đất Thính thoảng cơ thể méo mó Không nhìn rõ được dung mạo Chờ ra một đôi mắt lạnh lẽo cô độc Từ sâu trong ánh mắt Ẩn dấu vẻ khắc máu và tàn bạo Vừa nhìn thấy Triệu Bân còn tưởng là người của La Sinh Môn Ồ, anh vô lại gặp ở đâu nè Triệu Bân nói thầm trong lòng Hàng muốn nhìn trộm Nhưng đối phương giấu quá kỹ Thậm chí có cả sức mạnh thần bí che khuất thiên nhãn Thấy Triệu Bân thể phách của người mặc áo đen khẽ rung lên Nhưng chị thoáng chốc Là khôi phục trạng thái bình thường Bất giác rạo bước nhanh hơn Rõ ràng cái này đang đi Nhưng nhìn thấy nào cũng giống như đang chạy Trên thực tế là hắn ta chạy thật Đi được khoảng vài trường, tên này coi dò chạy trốn, tốc độ cực nhanh như một tia sáng. Lọ ngươi! Hai mắt trựa bần lé sáng quay người đuối theo. hoa văn kỵ lân trên ngược của hắn ta cũng bắt đầu động. Là do kỵ lân có cảm ứng, cảm nhận tà ác. Tên mặc áo đen này đúng chính là cái dàn ác đúng chuẩn. Chính là tà niệm mặt quỷ. ta đã bảo là quen mà. Triệu Bân cười khẩy đuổi thời sát nút. Tà niệm mặt quỷ nghiến ra nghiến lợi, chạy trốn không dám quay đầu. hắn sợ kỳ lân, sợ sức mạnh thần bí trong cơ thể kỳ lân, chuyên xung khắc với tà ác. Người chạy hả? Triệu Bân nhanh chống tàn tóc, rút ngắn khoảng cách còn hai mươi mấy đường. sau dùng tới thuấn thần tuyệt sát? Ở tu vi địa tạng, cự li sử dụng thuấn thần tuyệt sát cũng kéo dài thêm. Có động lực hay không cũng chẳng sao. Không thể để tà niệm mặt quỷ chạy thoát Máu mè bắn ra đầu người rơi xuống Điều khiến công tử ngờ ngát Là mặt quỷ bị chặt đầu Nhưng cơ thể vẫn còn tiếp tục chạy Đã vậy trong lúc tháo chạy còn mọc thêm cái đậu mới Cái đầu bị chém rơi xuống đất Biến thành một làn sương đỏ thẳm dưới không trung Rồi cũng tàn biến Thế nhưng đòn tấn công của hắn Cũng đã khiến mặt quỷ bị trọng thương Tốc độ tên kia nhanh chóng giảm đi khá nhiều. Triệu bân lại tiếp tục tăng tốc. Chế qua vài nhịp thở, đổi tới nơi, không một câu thừa thải, sách kiếm mà chém. Mặt quỷ biểu cảm dữ tợn, đột ngột xoay người. Dù không có công pháp gì, nhưng nó phun một luồng khói đen về phía triệu bân. Triệu bân không kịp né, bị khói đen che khuất tầm nhìn. Nhát kiếm phung ra mất mục tiêu, chỉ chém vào khoảng không. Tiếu kỳ lân bỗng chốc rời khỏi cơ thể, nhào lên người của mặt quỷ mà cắn Tiếng là thạm thiết vang lên Mặt quỷ bị kỳ lân cắn cào rút thề thảm Đúng là xung khắc với tạ ma Phòng ấn Triệu bân xua hết khói đèn vùng trưởng Giữa những kẻ tay có phù văng chuyển động Lòng bàn tay có hoa văng thần bí Đúng chuẩn thuật phòng ứng Mặt quỷ cũng tàn nhấn không kém Chém đứt một nước cơ thể Chỉ là nửa cơ thể đang bị kỳ lân cắn. Nửa cơ thể còn lại nhanh chóng thoát thân, biến thành một luồng khói đen kịch. Chị chấp mắt, đã trốn thoát không còn tâm tích, khiến cho chuẩn phong của Triệu Bân lại đánh vào khoảng không. Đến đi đâu? Triệu Bân dùng cảm giác truy tìm từng tất một. Tiếc là lại không tìm được tôn tích của mặt quỷ. Tiểu kỳ lân khịt khịt mũi, ngớ một hồi cũng không thu được kết quả gì. Mặt quỷ chạy quá nhanh, hẳn trốn ra khỏi thùng lũng. Tới mức, nó chuyên khắc chế vật gian tà cũng chẳng thể tiệm thấy. Giỏi, người giỏi! Triệu bân hít sau một hơi, đã có cơ hội tốt, lại để cho hắn ta chạy mất. Vì chỉ mà vượt lớn như vậy, sau này muốn thấy thì rất là khó khăn. Nếu như cho hắn ta phát triển thêm thì lại càng thêm khó giết. Tiếu kỳ lân kêu lên. Rồi nhảy trở về cơ thể của Triệu Bân Đừng có đẩy tôi gặp người lần nữa Triệu Bân mắng một câu Thu kiếm xoay người rời khỏi Nhưng chưa kịp bước lên Đã nhìn thấy phía trước Có một thứ gì đang rơi xuống Nhìn kỹ lại Là một kẻ mặc áo đỏ Trên áo có khắc bí văn Nhất định cùng loại với huyền bào tị thế Có thể dùng để ấn thân Nhưng Triệu Bân có thiện nhãn Nhìn thấu phi dư lớp áo là một thanh niên nét mặt khá là nữ tính. Tướng mạo giống với ân minh, đều có nét âm hiểm giả dối, đặc biệt là đôi mắt hệt như mắt rắn. Hắn rời xuống đây hẳn là do thiên địa biên hóa. Hơn nữa đối với việc thiên địa biên hóa thì những người trong di chỉ đều đã cảm thấy quen thuộc. Vũ có tượng gặp qua Triệu Bân vừa nhìn đã biết mình không có quen cái này, mà đã không quen. Thì cứ đường ai nấy đi thôi. Thanh niên áo đỏ chọc vật đứng lên, đột nhiên gặp cánh thiên địa biên hoa, làm gì có ai không chọc vật. Vì chỉ mà vật này như đùa giận với tất cả mọi người, nói biến liền biến, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Khi đứng vững, hắn liền nhìn thoáng qua triệu bân. Triệu bân đang khoát huyền bào tỷ thấy hắn tất nhiên không thể nhìn thấu lai lịch. Điều này không cản được hắn ta xong lên tìm kích thích. Không chờ Triệu Bân đi qua, hắn phóng ra một luồng kiếm khí chém về phía Triệu Bân. Triệu Bân nhúng mày mắng thầm trong lòng. Người bên trong gì chỉ mà vực, gần đây đều kiêu ngạo như vậy hay sao? Thậm chí còn không thèm lên tiếng, đã ra tay. Giống như thanh niên áo đỏ này, nói đánh là đánh. Ông vừa mới bước vào địa tạng, còn chưa tìm được chỗ để liện tập. Thì người đã tự dâng đầu tới đây Triệu bân phất tệ áo Một tay hóa giải kim khí thanh niên áo đỏ kinh ngạc Không ngờ đối phương lại phản ứng quá nhanh Triệu công tử không chỉ phản ứng nhanh Mà tốc độ phản kích cũng không hề chậm Đối phương đã không nhiều lời Thì hắn cũng vậy Vừa xoay người xong chỉ khép lại Bắn ra huyền hoàng khí Phối hợp với trù tiền quyết Tạo nên kiếm khí cực mạnh Thành niên áo đỏ nhờ mắt, phớt tay biến ra một vòng tròn ánh sáng trước mặt, hút kiếm quang của trù tiền quyết vào trong, khiến kiếm quang trong chớp mắt liền đã biến mất. Triệu bơn câu mày, bị pháp này quả thật là quý vị, chỉ vẽ ra một vòng tròn liền có thể hóa giải trù tiền quyết. Thì ra hắn vẫn đang suy nghĩ quá đơn giản. thanh niên áo đỏ không chỉ có thể hút trù tiền quyết vào trong vòng tròn, còn có thể dùng để phản kích. Vòng tròn kia rung lên một cái Rồi lại bắn ra kiếm quang của trù tiền quyết Thẳng về phía của Triệu Bân Khả năng khoảng thương Khả lắm Triệu Bân nói thầm trong lòng Hắn đã nhìn ra manh mối của vòng tròn này Phất tay đánh một chuẩn Hóa giải kiếm quang của trù tiền quyết Ôiên Pháp Chối bộ tại chấu Thanh niên áo đỏ âm trầm mà cười Đột nhiên vẽ một vòng tròn trên mặt đất Bao lấy triệu bân ở bên trong ngọn lửa phía trên vòng tròn Bùng cháy dữ dội Không phải là lưới thật Chỉ là một loại hình thái của bí pháp mà thôi Nhưng nếu như không cẩn thận chạm vào Thì sẽ bị thiêu đốt thành trò Trước đây tiểu nhật áo đen Đã từng dùng loại bí thật Tương tự để hòa tán triệu bân Triệu bân mạnh mẽ Mở ra thiên càng hộ thẩy Phá vỡ vòng tròn có cái rắm mà ngươi bột được ta Thiên càng hộ thẩy sao Thành niên áo đỏ vừa nhìn đã nhận ra bí thuật của Triệu Bân Thiên càng hộ thể, năng lực phòng ngự tuyệt đối Là bí thuật truyền thừa của Dương Thiên Thế Gia Trong chấp mắt, Triệu Bân tiếp cận thanh niên áo đỏ Tôn ra một quyền Thanh niên áo đỏ cao mày Một quyền vừa tung của Triệu Bân quá mạnh mẽ Hắn không dám đối kháng trực tiếp Chỉ từng bước phi thân về phía sau Nhưng vẫn bị dư lực làm cho chấn động Triệu Bân đuổi thời sắc nút Công kích như một bóng ma Thành niên áo đỏ hừ lạnh một tiếng Trong mắt hàng đầy những tờ máu Chuẩn bị bắn ra huyết quang Nhưng hắn đã thi chuyển chiêu này không đúng lúc Ngay khi liếc nhìn triệu công tử Liền trúng phải áo thuật thiên nhãn của hắn ta Thần sách trong chấp mắt dạy ra Huyết quang trong mắt định bắn ra ngoài Cũng lập tức bị tiêu tán Kiếp sau đừng có gây hấn như người không nên gây nè Triệu bân lạnh lùm Rồi chọc ngón tay vào giữa ấn đường của đối phương Một đòn tuyệt sát Ngón tay vừa điểm ra Liền muốn xuyên thụng ấn đường của thành niên áo đỏ Tiếng vang sầu nghe hết sức chói tay Một ngón tay của triệu bừng tùy mang uy lực vô song Nhưng vẫn không thấy xuyên thụng ấn đường của đối phương Chỉ giống như chọc phải một tấm thiết Chẳng những không thấy xuyên thụng ấn đường Còn bị chấn động tới mức Xương ngón tay nứt toạt cá ra Chuyện gì vậy? Triệu Bân nhú mày tìm manh mối. Giữa ấn đường của đối phương, dường như được khảm một miếng thiết lớn, chỉ lấn cỡ ngón tay. Nói được khảm cũng không chính xác. Nhất định là được dung hợp cùng với máu thịt của hắn ta. Không khác gì da thịt bình thường. Lúc này Triệu Bân chọc một ngón tay, nhìn ra được quyền cư. Miếng thiết này thật sự rất là cưng rắn. Là bạo bối, bảo vệ ấn đường của hắn ta. Chị trách ra tay quá vội vàng, chưa nhìn kỹ, đã chọc một ngón tay cực mạnh. Quá! Tạch niệm áo đỏ vừa đứng vững, liền quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, từ bên trong cơ thể đã bọc phát ra một nguồn năng lượng mãnh liệt đáy lùi Triệu Bân. Tạo thực sự đánh giá thấp ngươi. Triệu Bân hờ lạnh, lại xong tới công kích. Khi tiếp xúc đủ gần, liền thi triển đấu chiến thanh pháp. Thanh niên áo đỏ bị đánh tới mức chóng ván đầu óc là phương pháp cận chiến gì vậy? Tại sao lại chuyên ý bọc phát hết sức bá liệt? Mỗi một quyền đánh ra khiến cho hắn không thể đứng vững. Càng phản kích càng yêu thí. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sườn cốt vỡ vụng ở bên trong. Chủ 1944 Ngoài ra hắn đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Cảm giác như có ai đã lột sạch y phục của bản thân. cúi đầu nhìn, hóa ra hắn thực sự không có mặt y phục nữa. Không chỉ bị lột bên ngoài, bên trong cũng đã bị lột sạch. Ngay khi triệu công tử thi triển đấu chiến thành pháp, thì cũng đồng thời thi triển tiên thuật trộm cấp, lột sạch những thứ trên người của thanh niên áo đỏ, là lột không chừa một móng. Những thứ có giá trị tất nhiên là bạo bối, rồi túi tiền của đối phương. Ngoài ra trên người có gián bùa chống nổ, đều bị triệu bân lột xuống không sót một lá nào. Hiếm khỉ bắt được một cái lắm tiền, ông đã không chơi chết người mới là lọ. Thanh niên áo đỏ tức giận, bọc phát ra năng lượng cuồng bạo. Triệu bân xong tới công kích, liền bị chấn cho trở mình, bay ngược về sau mấy trường dài, rơi xuống đất. Tuy nhiên cũng không có gì đáng ngại. Trong thanh niên áo đỏ lúc này vô cùng chật vật. Lúc này quả là mát mẻ Triệu công tử lột mọi thứ Trên ngược của hắn ta Lột tới mức không thể lột thêm được cái gì Đối phương chỉ hận Không thể xé xác Triệu Bân Hai mắt hẳn lên những tờ máu gom ghét bộ mặt dứ tợn hệt như một đại ma đầu Ờ không thưa phủ nhận Giáng người của người không tệ Ờ vậy tiểu huynh đại kia cũng đừng ngủ nữa Dậy đi Triệu công tử vừa nói Vừa kiệm đếm chiến lợi phẩm Thậm chí còn không thèm nhìn đối phương. Trên tay là túi tiền có thanh niệm áo đỏ. Quả là kẻ có tiền. Trong túi không ít dược hoàng đang dược. Bồ chú ngân phiếu. Số lượng cực kỳ lớn. Là do người gây sự với ta trước mà. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Triệu bân phải giết cái tên kia. Cũng nghĩ ra đối sách. Đối phương không còn bùa chống nổ. Chỉ cần nổ chết hắn ta cho xong. ngộ Khủng kiếp! Thanh niên áo đó phẫn nộ rống lên như sắm rền Làm chấn động các vầm trời Vừa dứt lời đã bộc phát ra một nguồn năng lượng bạo ngược Từ bên trong cơ thể Nhảy ra một con quái vật khổng lộ như núi Cái đầu không có hệ nhỏ hơn đầu của Thái Thượng Hùng Hổ Khi huyết cuồng bạo Khỉ thế kinh thiên động địa Khiến cho núi rừng rung chuyển Một ngọn núi thấp cách không xa Còn bị khí thế của quái vật Chấn cho sụp đổ Họ, là cái gì? Triệu bân há miệng thở dốc, chậm rãi ngấn đầu linh. Phải là một con rắn có tám cái đầu lớn. Mắt rắn to như vò rượu, toàn thân đen tuyền, có vẫy bào phủ. Mỗi một miếng vẫy đều lé lên ánh sáng lạnh lẽo. Triệu bân đứng trước con quái vật, chỉ như một con chầu chấu. Rắn tám đậu sao? Hắn lạm bẩm, lén nước một ngụm nước bọt. Thật sự là đánh giá thấp đối phương. Không ngờ hắn giống như Long pi và ma khôi, phong ấn một con quái vật trong cơ thể. Hắn là rắn tám đầu trong truyền thuyết mà thiên thư huyền môn đã tự nhắc tới. Tám đầu khổng lồ đã đủ dọa người. Vậy mà, ngay cả khi thấy, cũng chẳng hề kém cạnh cửu vĩ hay hùng hổ. Hắn không bao giờ có thể ngờ được, ngoài thánh tử ma cùng ma khôi, thì trong số nhân nhân tại bước vào di chỉ ma vật, còn có một yêu nghiệt. Phòng ấn quái vật bên trong cơ thể. Thậm chí là một con rắn tám đầu cực kỳ hùng hãng cho bạo ngược. Rắn tám đầu rống lên một tiếng, chấn động thiên địa. Triệu bân đứng gần, lập tức bị chấn bay ra xa. Thành niên áo đỏ này quả rất là thú vị, nếu không muốn nói là đánh đổi. Trong cơ thể phòng ấn quái vật tám đầu, vậy mà vẫn cùng triệu bân đánh qua đánh lại. Trực tiếp thỉnh rắn tám đầu ra ngoài. Chẳng phải là xong chuyện rồi hay sao? Nếu như Triệu Bân không lột sạch y phục của hắn Chẳng lẽ hắn còn muốn đại chiến 800 hiệp với Triệu Bân? Thật ra đây cũng là điều khiến cho thanh niên áo đỏ hối hận Là do hắn tự nghĩ mình quá mạnh Có thể dễ dàng đối phó với đối thủ Không thỉnh ra rắn tám đầu Hắn xem nó như một lá bài tẩy Không phải dạng bất đắc dĩ Tuyệt không có sử dụng tới Tưởng rằng mình gặp với một kẻ yêu ớt Thì ra cũng là một nhân tài. Mình chỉ vừa mất cảnh giác một chút. Đã bị đối phương lột sạch y phục. Tiền bạc cùng với bảo bối. Giàu hết bảo bối ra đây. Thành niên áo đỏ nhìn từ trên cao quan sát triệu bân. Tiền quát của hắn phối hợp với khí thế rắn tám đầu. Hết sức uy vũ. Nhưng bộ dạng của hắn ta lại không có chút uy vũ nào. Toàn thân Trần như nhọng. Vẫn không biết xấu hổ. Cái loại da mặt dày tích cỡ nào Chịu đựng được chuyện như thế này Triệu bân không có thèm nghĩ Ngay lập tức xoay đầu bó chạy Trời ơi Cứ tưởng là đang gió heo ăn thịt hổ Chẳng ngỡ ta chỉ là chuột chuối Ngỡ cậu muốn chạy Thành hiền áo đỏ hừ lạnh một tiếng Bắt đầu kết ấn niệm chú Ngay lập tức Con rắn tám đầu phun ra một luồng ánh sáng trắng Quét qua khu rừng Ngay sau, những nơi mà luồng trắng quét qua đều đã bị đóng băng. Băng làng đuổi theo triệu công tử. Đây đâu phải là băng bình thường. Một khi bị đuổi kịp, chắc chắn sẽ bị đông cứng. Triệu công tử rung sợ. May thay hắn vẫn là đuổi nhanh nhẹn. Trước khi bị đóng băng, đã mạnh mẽ thoát ra khỏi khu rừng. Lọ cơ ngon sao? Thanh hình áo đỏ thấy vậy thì nhú mày Tận lúc này hắn mới nhận ra thân phận của triệu băng. Hắn nhận ra thần pháp của Triệu Bân Trước khi Ma Khôi đuổi giết Triệu Bân Hắn đã chứng kiến Tháo nào lại biết cách Thì triển thiên can hộ thể Tháo nào lại khó nhận như thế Là do ta bất tấn Mặc dù trận này hắn đã thắng Nhưng tổn thức to lớn Không còn cách nào nữa Hắn đã lật lá bài tẩy của mình Thế ra trắng tám đầu Thì phải trả đũa cho xứng đáng Trận này hắn nhất định phải bắt sống được cơ ngân Rồi bắt nhả ra hết tất cả bạo bối ở trong người Lại có thêm một con quái vật gây chấn động khắp nơi Triệu bân bỏ chạy phía trước Vừa chạy vừa bò Giờ phút này thế diện hay hình tượng cũng không có quan trọng bằng cái mạng nhỏ Đối phương mạnh hơn rất là nhiều Muốn không phục cũng không được Phải nhanh chân mà chạy Không thể để cho bản thân gột ngã Về cái con rắn tám đầu kia Nếu như không phải nhất quyết muốn tiêu diệt hắn Thì đối phương đã không thỉnh nó ra ngoài Thanh niên áo đỏ đuối theo sát nút Vừa đuối vừa đánh Không biết có bao nhiêu núi cao Đã bị rắn tám đầu làm cho sụp đổ Cũng không biết có bao nhiêu cánh rừng Đã bị rắn tám đầu sang bằng Động tỉnh nó gây ra không hề kém cạnh So với thái thượng hung hổ Nếu như hai cùng quái vật đánh nhau thì mới thật là thú vị. Nguyệt thần ngoái đầu nhìn. Một là hậu vệ của Bạch Hổ, một là họ hàng của Thương Long. Đều có mối liên hệ sâu xa với thần thú. Nếu như bọn chúng đánh nhau thì chắc chắn sẽ gây nên một trận chiến khổng lồ. Nếu như Tiểu Kỳ Lân cũng tham chiến thì sẽ càng náo nhiệt hơn nữa. Nhắc tới Tiểu Kỳ Lân nàng liền nhìn thoáng qua ký hiệu trên người của Triệu Bân. Nó đang tỏa sáng rực rỡ. Tiểu kỳ lân đang không muốn nằm yên. Muốn nhảy ra trợ chiến cho triệu bân. Và lại, đây vẫn chưa là tình huống sinh tử. Nếu như bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, thì nó chắc chắn sẽ bùng nổ ra tiềm lực cực hạn. Tiềm lực của hóa kỳ lân hoàng tộc. Điểm này, Nguyệt Thần đã từng được kinh qua. Sức mạnh quả thật là bá đạo. Với động tỉnh như thế, Bốn phía lại bị kinh động. Đám người tàm bảo đều nhảy lên đỉnh núi, kiến chân nhìn ra xa. Họ không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia. Một con rắn tám đầu, hệt như một ngọn núi, đang róng lên những tiếng vang trên. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta run sợ. Ngoài trừ mà khôi, trong duy chỉ mạ dực, lại có một cái chỗ khác sao? Đám người đứng xem kinh hại tới mức lạnh toát cả sống lưng Tên ký chủ này không ngờ diện quá sâu Nhắc tới ký chủ Rất nhiều người nhìn sang thanh niên áo đỏ Vừa nhìn thấy hắn ta Tất cả mọi người đều giật mình Ký chủ của rắn tám đầu Thật quá là phóng túng Ngay cả y phục cũng không có thèm mặt Người có biết ký chủ của rắn tám đầu lại không vậy? Là thần dung đó Thần dung lại Thái tử của vương Triều Hát Long. Bốn phía nghe vậy giật mình kinh hãi. Vương Triều Hát Long thật sự quá là quyết đoán. Phái cả thái tử đi vào di chỉ ma vực. Lại còn là ký trụ của rắn tám đầu. Nếu như thần dung không thịnh nó ra ngoài. Thì bọn họ tới tận lúc này cũng không hay biết. Đó là rắn tám đầu rồi. Mà Khôi cũng đang quan sát. Thái Thượng hôn hổ đã không còn ở bên ngoài nữa rồi. Hắn cau mày nhìn về phía hỗn loạn, nhận ra lai lịch của con quái vật kia. Thế gian quả là ngoài Tàng Long. Hắn từng cho rằng chỉ có Đại Hạ Long Phi là đối thủ của mình, bây giờ lại có thêm một con rắn tám đầu. Nó rất hùng mạnh, không hề yếu hơn Thái Thượng Hùng Hổ. Nguyên nhân chính là vì vậy, cho nên trong mắt của hắn hiện lên vẻ kỵ. Đã có rắn tám đầu xuất hiện Hắn ta hiện giờ không phải là kẻ Của chiến lược mạnh nhất ở đây nữa Không phải vạn bất đắc dĩ Thì cũng đừng nên đối kháng với rắn tám đầu Trong lúc mọi người còn đau bàn tán Thêm một ngọn nuôi khác đã bị sang bằng Rắn tám đầu rất hôn dữ Đi tới đầu phá nát nơi đó Thành một đống hỗn độn Chủ yếu là bởi vì thần dung đã phát điên Phải biết lúc này hắn trận như nhọng Lại có rất nhiều người đang đứng nhìn Cho dù thực lực của hắn ta có mạnh tới đâu Cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ Tốt xấu gì Cũng là thái tử của một nước Ngày sau phải kế thừa hoàng vị Chỉ vì chuyện ở đây Mà mặt mũi đỡ đã mất sạch Nghĩ vậy Hắn lại càng đuối theo quyết tuyệt hơn Trong tình huống đó Chỉ sợ hắn phải quát lên trước một câu Trả lại y phục cho ta Có giỏi thì đừng có thỉnh rắn tám đầu ra. Triệu Bân dùng hết sức bình sinh bỏ chạy, vừa chạy vừa mắng. Đúng là xưa xẻo. Trước không lâu bị thái thượng hôn hổ làm thất kinh hồn vía. Chí vừa tiến vào địa tạng, đã bị rắn tám đầu đuổi giết. Chẳng lẽ trên mặt hắn khách hai chữ ngứa đòn hay sao? Ơ kìa kìa, người đang bẫy đuổi giết là cơ ngân hả? Bốn phía lại đột ngột vang lên những tiếng kinh ngạc. Tới tận khi Triệu Bân nhảy ra khỏi núi, bọn họ mới nhận ra hắn là ai. Hóa ra là cơ ngân của Thiền Tông. Kẻ thù của cơ ngân đồng loạt nhảy ra. Nét mặt của kẻ nào cũng hết sức giữ tận và cực kỳ kích động. Ờ nhân phẩm tốt tuyệt. Những tiếng thổn thức văng lên không ngất. Ai cũng cảm thấy bi thương thay cho cơ ngân. Cái tên này không gây chuyện thì thôi. Một khi gây chuyện sẽ gây ra chuyện cực kỳ lớn. Hơn nữa, còn động tới toàn là dân có máu mặt. Nói tóm lại, tất cả những chuyện xảy ra đều là bởi vì cơ ngân động những kẻ không có bình thường. Ta đã tìm người rất lâu. Nhìn thấy triệu bân, hai mắt ma khôi rực sáng. Ờ, tánh tử không có nên thầm chiến. Người của ma cùng vội và ngăn cản. Ma khôi không để ý, lập tức lào xuống núi. Cơ ngân chính là một tòa báo tạng sống. Mà tầm kính vẫn còn nằm trong tay của hắn kia. Một tiếng hổ gầm vang lên làm cho thiên địa rung chuyển. Mà khôi thỉnh ra thái thượng hung hổ, cũng chạy về hướng bên kia. Thân hình to lớn như núi. Đi tới đầu cũng cây ra cảnh hỗn loạn. Không biết bao nhiêu ngọn núi đã bị giảm cho sụp đổ. Ôi gục, ôi gục rồi, lần này cơ ngăn chắc chắn là bị đánh gục. À. Đám người chứng kiến bốn phía. Cảm thấy thường tiếc cho cơ ngân Rõ ràng là ma khôi cũng muốn thạm chiến Một con rắn tám đầu Bây giờ lại thêm một thái thượng hung hổ Hai con quái vật khổng lồ bên trong dì chỉ ma vực Cơ ngân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt Chỉ trong phút chốc Cho dù đại hạ Long phì có đích thân tới đây Cũng chẳng thế nào thắng nổi cuộc chiến này Ma khôi Hai mắt thân dung hơi nheo lại Hắn nhìn thấy thái thượng hung hổ đang lao về phía bên này. Mục đích của ma khôi rất rõ ràng. Đang muốn cùng hắn tiêu diệt cơ ngân. Nói thật, hành động này của ma khôi khiến cho hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Một tòa báo tàng sống tốt như thế, ai lại muốn chia đùi cho kẻ khác? Chỉ có điều ma khôi thực sự có năng lực tranh đoạt với hắn ta. Bầu trời đột nhiên ông ông chấn động. Lại có thêm một ngôi sao khác rơi xuống, Vẽ một vòng cung chói lội trên bầu trời mờ ảo. Chứa 1946 Nhìn kỹ thì không phải là một ngôi sao, Mà là một thành chiến kích lớn. Nặng nề rơi xuống từ bầu trời. Rơi xuống, vòng trời liền ông ông chấn động. Trên thân chiến kích, bọc phát ra ma sắc cùng cuộn. Cùng. cùng khi thấy cường đại bạo liệt, bất diệt chiến kích. Ma Khôi đột nhiên dừng lại. Hắn có thể nhận ra, thì các dòng truyền thừa khác của Ma Vực cũng đều có thể nhận ra. Chẳng hạn như Vương Dương, Thánh tử Ma Điện và Thánh tử Ma Sơn. Mắt của ai cũng đều đang phát sáng. Thành chiến kích này không phải là vật tầm thường, chính là binh khí của Bất Diệt Ma Quân. Năm xưa khi Bất Diệt Ma Quân chết, Ma Vực sụp đổ, Bọn họ không thể tìm thấy được binh khí của ma quân. Nhiều năm qua, bọn họ luôn tìm kiếm tùng tích của bất diệt chiến kích. Không ngờ, nó vẫn nằm bên trong di chỉ ma vực. Kệ, cái, cái là bất diệt chiến kích. Bảo vật bất phạm. Ngoài mấy dòng truyền thừa của ma vực, còn rất nhiều người có nhạc giới cao thâm. Nhiều kẻ tạm bảo chạy tới góp vui, toàn bộ đều xong về, thần binh vừa rơi xuống. Binh khí của bất diệt ma quân Chắc chắn phải là một món thần binh. Đó là của to. Ma khôi quát lớn, phóng thẳng về phía bên đó. Thần dung còn đang đuổi giết cơ ngân, cũng đột nhiên đổi hướng, phóng thẳng về bên kia. Cơ ngân thiên tông, làm gì quý giá bằng bất diệt chiến kích của bất diệt ma quân. Chính là một bảo bối vô giá. Về phần cơ ngân, hắn sẽ quay lại xử lý sau. Ma khôi thần dung đã biến mất. Người nào đó vẫn an toàn. Triều Bân lão đảo học máu. Nói thật ra hắn còn đang chở ma khôi đuổi tới. Lúc đó, hắn sẽ không chút do dự mở ra thiền kiếp. Đánh chết cả hai tên. Chỉ có quỷ mới hiểu được tại sao lại xảy ra dị tượng. Rồi sao từ trên trời rơi xuống một món bình khí của ma quân. Nhìn thần thái điên cuồng của thần dung ma khôi cùng những kẻ tạm bảo. Liền biết Bất diệt chiến kích kia là một món tuyệt thế thần binh. Ẩm vang một tiếng. thành chiến kích lớn, đáp đất một cách hết sức nặng nề. Bên trong đám hỗn độn còn có vần sáng màu đen lan tràn bốn phía. Đám người chạy tới tàm bão, chưa kịp tới nơi, thì đã bị vần sáng kia chấn cho trở mình. Lại có một trận cuồng phong ập tới. Kẻ áo đen song lên, hai mắt phát sáng, dán chặt vào thành chiến kích trong khi đang suy nghĩ, hắn cũng đã đưa tay nắm được thanh chiến kích. Nhưng lại không thấy ngay lập tức rút được thanh chiến kích lên. Hắn phải mạnh mẽ thúc giục chân nguyên, kéo thanh chiến kích ra khỏi mặt đất. Chuyện xấu hổ hơn, chính là vừa mới xoay người, chưa kịp bó chạy, liền trúng một luồng kiếm quang màu đỏ, phóng ra từ tay của một kẻ áo vàng. Kẻ áo vàng phóng lên nhanh như chớp, hai mắt hờn hực nhìn vào món binh khí Tình cảnh của hắn ta còn thề thảm hơn các kẻ áo đèn lúc nãy Kẻ áo đèn ít nhất chạm được vào thành chiến kích Hắn thì chưa kịp vương tay đã bị trúng một chuẩn biến thành một khối thịt nát Càng ngày càng có nhiều người kéo tới Trong mắt ai cũng lộ ra vẻ tham lam thèm muốn Đám đông vẫn không thôi đổ sổ tới đây Bình khí của ma quân đám người này dường như không còn thiết sống Kẻ nào chóng vào chiến kích Đâu sẽ bị giết khùng to Tiền quát của Ma Khôi phối hợp Với khí thế Thái Thượng Hùng Hổ Làm rung chuyển thiên địa Hắn chờ đuổi tới nơi Khí thế đã làm chấn động bố phương Hắn hùng hằng tiến vào thẳng Trong đám người sát khí từ Thái Thượng Hùng Hổ bắn ra khắp nơi Có rất nhiều kẻ bị chấn diệt Mà cũng không ít kẻ bị giậm chết Khi Ma Khôi đuổi tới Còn có thêm huyết khí quay cùng Võ Qu ma quân là thứ mà các người có thể tùy tiện tay vào xong. Mà khôi hừ lạnh, từ xa tung ra một chưởng. Chưởng ấn hóa thành vút hổ khống lồ, chụp lấy bất diệt chiến kích. Ngay lập tức, trong ánh mắt của hắn ta bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa của sự kích động. Thành chiến kích này ý nghĩa không có tầm thường. Phải biết rằng năm xưa bất diệt ma quân cầm chân chiến tướng phương, có thể nói Nó chứng kiến hình ảnh ma quân đứng trên đỉnh cao khi còn sống. Hiện giờ thành chiến kích này nằm trong tay của ma khôi. Khiến hắn ta đột nhiên nổi lên cảm giác tự mãn. Hệt như hắn chính là bất diệt ma quân. Một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất của ma vực. Cảm giác đứng trên đỉnh nhìn xuống thế giới. thật sự rất là tuyệt vời. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiêu máu từ bên ngoài bắn tới. Chạy với một đòn... Vốt hộ đã bị chặt đứt. Bất diệt chiến kích lại rơi xuống đất. Cái vừa ra tay tất nhiên là Thân Dung. Cũng chỉ có một mình hắn ta mới dám ra tay với Ma Khôi. Thân Dung, người muốn chết sao? Ma Khôi phẫn nộ. Vừa quát vừa chập lấy bất diệt chiến kích thêm một lần nữa. Cho dù muốn đánh nhau thì hắn cũng phải cầm được bất diệt chiến kích. Giật vô chủ, ai lấy được thì là của người đó. Thần Dung ra tay lần thứ hai, bắn ra tiệm áo sắc bén. Mà Khôi chẳng những không thể lấy được chiến kích, còn bị trúng theo một đòn nghiêm trọng. Trong chớp mắt ngắn ngũi, Thần Dung bị áp sát. Một tay chập lấy bất diệt chiến kích. ma Khôi không chịu thua, thái thượng hùng hộp của hắn ta đã hạ gục rắn tám đầu, chế bằng một đòn. Vì vậy bất diệt chiến kích, lần nữa bật về phía hắn ta. Mà khôi phớt lợi thân dùng lập tức đuổi theo thành chiến kích. Thân dùng hờ lạnh, lập tức có một cái đuôi rắn phóng ra ngoài. Mà khôi chưa kịp bắt được thành chiến kích, đã bị đuôi rắn đánh trúng bay ngược ra sau. Bất diệt chiến kích vừa đáp xuống, lại bị thân dùng lấy đi. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nóng tay, đã bị thái thượng hôn hổ đánh gục. Bất diệt chiến kích lại bật thêm một lần nữa. Rắn tám đầu không phải là vật trang trí, lao lên quấn lấy thái thượng hung hổ, rồi siết chặt. Trong đó, một cái đậu rắn đã ngậm được bất diệt chiến kích. Thái thượng hung hổ chảy dụa cắn đứt một đầu rắn. Hai con quái vật đánh nhau cảnh tượng không phải là chuyện đùa. Mỗi lần va chạm khiến cho những vần sáng đen lan tràn. Những người đứng xem đều đã bị chấn rỡ mình. Những kẻ tu vi yếu kém đều bị tiêu diệt tại chỗ. Ở đâu đâu? Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa. Đám người chạy tới tầm báo đều đã rút lui. Bây giờ bọn họ đã trở thành khán giả, không dám xong lên. Xong lên chính là tự tìm đường chết. Nếu như dám chạm tay và bất diệt chiến kích, thì chắc chắn sẽ bị ma khôi cùng thân dung vây công. Trên đời này ngoại trừ đại hạ Long Phi, còn có ai dám đứng giữa trận chiến của hai cái này? Trận chiến đang diễn ra hết sức hấp dẫn. Cũng không ai để ý tới việc có người đang mò tới. Kẻ mò tới chính là Triệu Công Tử. Ngó nghiêng quan sát địa hình. Hắn quan sát xem lúc này có thích hợp để mở thiền kiếp, độ kiếp ngay tại đây hay không. Nhưng hắn không nhìn thấy thiền vũ cùng với sở vô sương. Có lẽ thiền vũ sở vô sương cũng có mặt ở đây. Hắn ngỡn đầu nhìn trận chiến giữa ma khôi thân dung càng lúc càng khốc liệt. Từ khi tu luyện võ đạo tới bây giờ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy hai ký chủ đánh nhau. Quả nhiên là đặc sách. Mà khôi thân dùng không quá lợi hại. Thứ lợi hại chính là rắn tám đầu cùng thái thượng hung hổ. Hai con quái vật hình thể quá lớn. Chỉ cần nhúc nhích một cái, liền khiến cho trời đất sụp đổ. Bất diệt chiến kích. mình khi tốt ngờ. Triệu bân lạm bẩm, ánh mắt dán vào thành chiến kích. Thanh chiến kích đang bị ma khôi cùng thân chung tranh đoạt. Mặc dù đứng rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Quả là tuyệt thế thần binh. Ngay cả ma văn khách trên chiến kích cũng tự bọc phát ra khí tức bá liệt. Đây chỉ là một món bình khí. Không thể tưởng tượng nổi bất diệt ma quân năm xưa cường đại tế cỡ nào. Liệu nó có dân tới đại hồng hả? Triệu bân sờ sờ cầm. Trước ma tâm kính đã tự văng tới chỗ của hắn ta. Lần này nếu như thành chiến kích thực sự văng tới chỗ này, thì hắn cũng không có khách sáo. Hắn cũng đã tính, khi cầm được bất diệt chiến kích, liền có thể sử dụng thuật triệu quán ngược, thoát ra khỏi chỗ này. Như vậy thì có thể tránh được thái thượng hung hổ cùng đắng tám đầu. Người xưa có cầu muốn cầu phú quý, thì phải lao được bộ hiểm cảnh. Nhưng tiền đề là bất diệt chiến kích, Phải văng tới chỗ của hắn mới được Xem thái độ của ma khôi thân dung Thì lần này bọn chúng nhất định Vì chiến kích Đấu đá nhau tới cùng Đại chiến nguy hiểm như vậy Triệu Bân đâu có dám nhảy vào Ôi Ông còn cách nào nữa Triệu Bân hít sau một hơi Hai mắt lé sáng Hôm nay là một ngày tốt Chẳng nhận sách trời đẹp Còn có rất nhiều người Người nên tới không nên tới cũng đã tới rồi Nếu như có thể khiến cho hai con quái vật kia bị thiên lôi đánh chết, thì cảm giác chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tuy nhiên chưa kịp mở ra thiên kiếp, thì thiên địa đã bắt đầu biến hóa. Đại chiến diễn ra lâu như vậy, sao thiên địa có thể bỏ qua? Bất diệt chiến kích, trùng hợp bay lên trời. Đúng lúc này thiên địa biến hóa, tất cả những kẻ có mặt đều không thể đứng vững. Ma khôi hùng hổ thần dung rắn tám đầu Chưa kịp đợi bất diệt chiến kích rời xuống Đã bị dịch chuyển đi nơi khác Phổng kíp Thần dung ma khô quát lớn Thiên địa biến hóa không có gì bất ngờ Bị dịch chuyển cũng không có quan trọng Quan trọng là Ngay cả bất diệt chiến kích Cũng bị chuyển đi nơi khác Nếu như không lấy được Thì có thể sẽ mất nó mãi mãi Vì chế mà vực to lớn như vậy Nhiều người như vậy, muốn tìm lại chẳng khác nào mò kiềm đáy bẫy. Thần Dung, cái kẻ khung kiếp nhà ngươi! Ma Khôi phẫn nộ rống lên, vang vọng khắp dì chế ma vực. Nếu như không có Thần Dung pha rối, hắn đại sớm có được bất diệt chiến kích. Thần Dung cũng mắng như thế, khi thế không hề kém cạnh Ma Khôi. Còn hỏi tốt! Khác với hai người bọn họ. Ảnh mắt của đám người tạm bảo đều đã bắt đầu rực sáng. Chiến kích văng ra ngoài, nghiếm nhiên thành vật vô chủ. Tiểu kích kích Tất nhiên triệu công tử cũng chạy đi tìm bất diệt chiến kích. Những phần thần hăng biến ra đều chạy đi bốn phường tam hướng. Đám phần thân vừa chạy, còn vừa kêu tiểu kích kích, rất thần thiết. Đêm nay, khắp các ngọn núi bên trong di chỉ ma vực đều đầy áp các người. Nhiều kẻ đều nghĩ. Nếu như đoạt được bất diệt chiến kích, sẽ lập tức chạy ra khỏi ma vực. Cầm được thần binh của bất diệt ma quân, còn không chạy, chẳng lẽ chờ người tới giết hay sao? Ôi trời ơi, thân dung lấy được chiến kích rồi á. Hơn nửa đêm, nhận tiếng gạo vang vọng khắp ma vực. Đây chính là kịch tác của triệu công tử. Hắn điều khiển tất cả phần thân gạo to như thế. Cái gì? Thân dung lấy được rồi hả? Đám người tìm kiếm chiến kích đều nhúng mày. Không ít người nhảy lời các đỉnh núi cao quan sát khắp nơi. Đáng tiếc gì chỉ mà vực quá lớn, bọn họ không thế nào nhìn thấy thân dung. Tìm! Máu tìm! Ma khôi nhận được tin liền hạ lệnh xuống. Người của ma cùng đều đã tán ra khắp bốn phương tam hướng. Bọn chúng không muốn tìm thân dung liều mạng. Mà chỉ cần tìm ra được thanh chiến kích, liền có thể trao lại mọi việc cho thánh tử. Đấy hùng hổn cùng rắn tám đầu Quyết định kết quả cuối cùng Khủng kiếp mà Thần Dung nghe những tiếng gào thét Liền nổi trận lôi đình Rõ ràng có kẻ muốn hãm hại hắn ta Muốn hắn ta đánh nhau với ma khôi lần nữa Tao không có lấy Tao không có tình Thần Dung gầm lên truyền lời khắp bốn phương Tam Hương Nhưng những lời phản hồi Đều nhất quán một cách đáng ngạc nhiên Đặc biệt là ma khôi, hắn đã nhận định chắc chắn thần dung đã đoạt được bất diệt chiến kích. Lúc này ngay cả ma vực đều đang tìm kiếm thân dung. Một khi tìm được, chắc chắn sẽ bị vây công để đoạt lại thành chiến kích. Quả là trời không phụ người có lòng. Chứa 1948 thần dung đã bị người của ma cung tìm được. Chính xác mà nói, đám người ma cung tìm được con rắn tám đầu. Còn quái vật kia kích thước khổng lồ rất dễ thu hút sự chú ý. Vốn dĩ thần dung không muốn thịnh rắn tám đầu ra nhưng vì bắt được bất diệt chiến kích hắn vẫn để nguyên rắn tám đầu ở bên ngoài. Vậy thì có thể phát huy tối đa khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mặc dù có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm là rất dễ bị kẻ khác phát hiện. Không lâu sau hắn liền nghe thấy một tiếng hổ gầm mà khôi đã tới. Thái thượng hung hộ của hắn ta vẫn đang ở bên ngoài vì nước đậy Gây ra đồng tình hết sức gây gớm Đi tới đầu cũng để lại sau lưng một đống đổ nát Giao bất dự chứng kích ra đây Bản dù không lấy là muốn chết mà Hai người đối thoại hết sức đơn giản, dễ hiểu Mà Khôi mang theo sự phẫn nộ tột cùng Không nói bất kỳ lời vô nghĩa Liên tục thì triển cộng pháp Bất kể người có lấy được chiến kích hay không Ta đánh chết trước rồi tính Cho người trượt cái thôi đánh lèn Nếu như không phải người sen ngang Chuyện rắc rối này đã không có xảy ra Đây là cái lý dắn Thân dung quắc lớn lùi lại từng bước Đáp lại chỉ là thái thượng hôn hổ sòng tới Lúc này ma khôi phẫn nộ tới mức mất lý trí chỉ muốn tìm người để phát hỏa Chiến lực vô cùng mạnh mẽ Hơn nữa, thái thượng hung hổ còn rất là hung hẳn Người bình thường chắc chắn không thể gánh nổi một đòn Nhưng trùng hợp, ở đây lại có một con quái vật có thể làm được Hàng tất nhiên sẽ tâm lấy, mà phát tiết Ma vật âm ồ bắt đầu vang lên những tiếng nổ vang Hai yêu nghiệt lại song vào nhau Chính xác mà nói là ma khôi muốn khai chiến Trong khi thân dung bị động nghênh chiến Dù thế nào thì cả hai cũng sông vào nhau, gây đồng tỉnh khổng lồ trong di chế ma vực. Nhưng kẻ đứng xa chỉ có thể nhìn thấy trời đất như sụp đổ. Cả một cánh rừng bị hai người sang bằng. Tố như đã nói là ra ngoài phải mang theo não theo. Triệu Bân ngẩn đầu nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng sạc khoái. Chiều gấp lửa bỏ tay người, quả là hiệu quả. Chị trách Thắng nắm bắt tâm lý của người ta quá là tốt. Trắng ra phương pháp này chỉ là một phương pháp hại người tinh vi. Ơ nè, có thể sợ là thân dung giữ chân kích hả? Có lẽ có người hãm hại thân dung. Chuyện này khó nói lắm. Đám người đứng xem bàn tán xôn xao. Khung cảnh hỗn loạn tới mức, không ai có thể tìm được câu trả lời xác đáng. Dù sao cũng đâu ai tận mắt nhìn thấy. Trong những tiếng bàn tán xôn xao, đại chiến của ma khôi thân dung càng lúc càng diễn ra ác liệt. Chiến lực của thái thượng hung hổn cùng ma hồi quả nhiên không có tầm thường. Liên tục khiến cho rắn tám đầu cùng thân dung đứng không vững. Thân dung bị đánh tới nỗi tối tăm mặt mày. Hắn thế nào thì đối phương cũng không có nghe. Đêm nay xem ra đối phương nhất định muốn sống chết với hắn. Đó, tiểu kích kích. Tiểu kích kích rồi. Trong một khu rừng, Triệu Bân thông thả tìm kiếm. Ờ lão đại, ở đây nè. Trong lúc đang tìm kiếm, đột nhiên nghe phần thân gào to Ngay lập tức liên kết với tạm nhìn của phần thân, hắn nhìn thấy bất diệt diễn kích cắm ở một vực thẳm. Nơi đó có mấy phần thân của hắn đang canh dừng. Ê bảo bối, ta tới lệ. Triệu bằng nhanh như chết, phóng thẳng về bên đó. Nhưng mỗi lần sắp có cơ duyên tốt, thì sẽ luôn có biên cố xảy ra. Lần này không có ngoại lệ. Kế tìm thấy bất diệt diễn kích, Ở vực thẳm không chỉ có phần thân của Triệu Băng, còn có một kẻ không để lộ gương mặt. Toàn thân khoác hắc bào che kính người, ngay cả khi tức cũng không lộ ra, không thể biết được hắn là nhân tài của nhà nào. Phần thân gào to một tiếng, rồi lại hóa ra một phần thân khác. Sau các phần thân lập tức xông về phía kẻ khoác hắc bào. Ngay lập tức, tất cả phần thân đều bị một chuẩn quét sạch. Các phần thân trông lên hành động tự sát Nhưng hành động tự sách này không vô ích Bọn họ khắc dấu hiệu lên thân thể của kẻ khoác hát bào Để chân thân có thể tìm ra Kẻ khoác hát bào tới nhanh đi cũng nhanh Bất diệt chiên kích là một cú khoai nóng bóng tay Cầm được là chuyện hết sức nguy hiểm Quá vội vàng, hắn không để ý thân thể của mình đã bị đánh dấu Trời hả? Triệu bơn hừ lạnh một tiếng Ngay lập tức đuổi theo đã có dấu hiệu của các phần thân để lại Hẳn có thể truy đuổi theo vị trí chính xác Thanh âm ẩm vang của trận đại chiến truyền khắp ma vực Trận chiến giữa ma khôi thân dung vẫn đang tiếp diễn Hai con quái vật tung hoành giữa trời đất Đi tới đầu cũng để lại phê tích hỗn độn Đất trời sụp đổ Chấn lượng nó ngang nhau nha Cuối cùng hắn tật có lấy được không vậy? Cũng quỷ mới biết. Đám đau tụ tập càng lúc càng nhiều. Tiếng bàn tắn vàng lên không ngớp. Đại chiến diễn ra rất ác liệt. Không ai biết liệu thần dung có thực sự cầm được chiến kích hay không. Tất cả những gì bọn họ có thể nghe được chính là hai con quái vật ở bên kia càng đánh càng hăng. Không thấy phần cao thấp. Thần dung nghiến răng nghiến lợi cái tên cơ ngân. Như thể biết ai đã hãm hại mình. Trên thực tế, đó cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng một khi người ta nảy ra một phỏng đoán, thì sẽ nhất nhất tin vào phỏng đoán của mình. Giống như ma khôi, hắn nhận định thân dùng là người cầm bất diệt chiến kích. Bất chấp lý lẽ, xong vào khai chiến. Ở bên kia, Triệu Bân vẫn đang phóng xuyên qua khu rừng, trề đuổi kẻ khoác hát bào. Những dấu vết phần thân để lại vẫn luôn chuyển động. Chắc chắn, kẻ khoác hát bào đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Muốn lao ra khỏi ma vực Sau khi rời khỏi khu rừng Triệu bân liền biến mất hắn thi chuyển thuật triệu quán ngược Liên tục truyền tống tới vị trí Của các phân thân ở gần Trên đường trì đuổi Liên tục thi chuyển thuật này Như khi giải cứu sở vô xương Truyền tống với tốc độ cực nhanh Chủ yếu là bởi vì Không thể tiếp tục trì hoãn Còn không nhanh Kẻ khoác hắc bào sẽ trốn được ra khỏi ma vực Triệu bần đoán không sai. Kẻ khoác hắc bào thật sự đang muốn chạy ra khỏi ma vực. Chuyện đời này của không vô ích. Triệu bần có thể loán thoáng nghe tiếng lãm bẩm của kẻ khoác hắc bào. Kẻ khoác hắc bào đang rất vui sướng. Hắn lấy được binh khí của ma quân là một món thần binh cái thế. Quán đời còn lại chắc chắn còn có thể bay xa bay cao hơn. Phía trước lại có thêm một khu rừng. Kẻ đó không dừng lại, ngay lập tức nhảy vào bên trong. Đập vào mắt là cảnh một người mình đầy máu, vịnh vào một cái cây cố lệch thở hổn hẩn. Thở một lúc lại thổ huyết, khắp nơi đều là vết máu. Hình dạng của các vết thương thực sự không biết là đào chém hay kiếm đâm. Trông rất kỳ quấy. Còn thêm việc đang ở chốn núi rừng âm u, dù là ai nhìn thấy một người đầy máu mẹ như thế, cũng tưởng rằng đó là lời quỷ. Hơn nữa, còn là một con quỷ bị đánh cho tạng phí Kia là triệu công tử Vì đuổi theo tên áo đen Phải dịch chuyển qua lại giữa các không gian Phần lớn quãng đường đụng trúng không gian bị chia cắt Mới bị thương thảm như thế So với lần cứu sở vô sương Thì vẫn còn đó hơn Chủ yếu là hắn đã đuổi kịp Ờ, ờ, giao ra đây Triệu bân vừa bệnh cây khâm lưng kho hù hù Vừa đưa tay ra Đô cái gì? Thì bất diệt chiến kích đó. Trợ Bân không muốn vòng bó. Vừa thốt lên thì tên áo đen lập tức lùi về một bước. Mắt hiếp dữ dội. Chỉ có mấy phần thân biết hắn đã lấy được bất diệt chiến kích. Lẽ nào đây chính là bản thể của mấy phần thân kia? Nhưng sao có thể tìm ra được vị trí của hắn ta? Một cách chính xác như thế. Hắn nghĩ tới đây ánh mắt liền được sáng. Vội vàng nhìn xung quanh. Cuối cùng tìm thấy một dấu ấn Đối phương thì ra là dựa vào đây Lá gan cũng to Đâu có to mà dám cướp hả Cuối cùng Triệu Bân cũng đứng thẳng người lên Con ngon thì qua mà lấy Tên áo đen tháng nhiên đáp Không hề hẹn nhát Hắn xong thẳng về phía Triệu Bân Đối phương đã bị thương nặng như thế rồi Sức chiến đấu còn được bao nhiêu Xét về tu vi thì cũng không có cao bằng Dù có tìm được hắn thì đã sao Cùng lắm là đánh một trận Hắn đang trong trạng thái tốt nhất Thì có lý do gì để thua Cách bà trưởng Tên áo đen đột ngột rút kiếm Triệu bân cười lạnh lùng Cứ vậy mà nhào tới không hề phòng ngự Huyết quang đột ngột xuất hiện Vậy bị kiếm xuyên thủng Nhưng hắn không để mình vô duyên vô cớ nhận kiếm Hắn nhận kiếm Chế đế thu hẹp khoảng cách với tên áo đen Tiện bề thì chuyển tiên thuật trộm cách Hắn vùng tay trậm từ bên người đối phương Một lá bùa Bùa trữ vật Mà bất diệt chiến kích Đang được phòng ấn ở bên trong Trả lại đây Tên áo đen lạnh lùng Vùng kiếm chém Vậy giống dễ lục của tỏ mà Triệu bân đang chạy đột ngột đứng lại Cố dùng thiên căng hộ thủy Thành kiếm của tên áo đèn hệt như chém trúng đá hay là sắt Các người bị chấn tới mức liên tục lùi về sau. Hắn nhận ra được đây là bí pháp gì? Là thiên can hộ thế chân chính? Là bí kiếp không có truyền ra ngoài của Dương Thiên Thế Gia? Người này là người của Dương Thiên Thế Gia hay sao? Chế trong tích tách, Triệu Bần đã đánh tới và cũng đã tiếp cận hắn ta. Khi tiếp cận thì chỉ có hai khả năng, một là bị đánh hay là bị trộm. Trạng thái của triệu công tử rất tệ, không thể chịu nổi chiến ý bá đạo của đấu chiến thánh pháp. Vì vậy hắn đã chọn phương án thứ hai, trộm trước rồi đánh. Sau sẽ dùng bùa kích nổ. Một trận gió mạnh thối qua, lột áo khoác đen của đối phương xuống. Ờ, là một thanh niên cũng có khuôn mặt phổ thông. Sau áo khoác đen thì tám áo ngoài cũng bị lột ra trong tích tắc. Bề lột cùng với chiếc áo ngoài, còn có cả túi tiền. Lột áo quần cướp bảo bối, một công đôi việc. Tên áo đen nổi giận, mặt đó bừng, hại mắt nổi lửa. Cánh tượng sau tiếng vàng rất là khiếm nhã. Đi đêm sẽ có ngày gặp ma, chẳng hạn như tiền thuật rậm cấp của triệu công tử. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc nhớ tay, lần này không quá thành công. Vốn dĩ là lột quần áo, lại thành xé quần áo. Tâm áo ngoài cùng của tên áo đèn Bị xe rách hết một nửa Không trậm cũng không nói làm gì Nhưng nếu trậm Thì chắc nửa còn lại Cũng bị hắn xé xuống luôn Áo ngoài bị xé Lộ ra một thứ màu đỏ Triều Bân nhìn thì ngay các người Lọ yếm hả Một cái yếm Được theo hai đoá hoa hải đường Triều Bân giật giật khói miệng Quan sát tên áo đèn từ trên xuống dưới Trời ơi, người biến thái hả? Đàn ông mạnh mẽ mà bận áo yếm đỏ. Hắn nhìn rồi ngay cả người ra. Trạng thái của tên áo đen từ từ thay đổi. Vốn dĩ là một người đàn ông cao 18 m thu lại còn 1m7. Trước ngực vốn dĩ bằng phẳng, lại nhô lên hai cái bánh bao. Đúng chuẩn ngực tấn công mong phụng thủ. trời khuôn mặt phố thông kia đã biến thành một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế. Mà tuyệt nhất, Là mái tóc mượt mà của cô nàng Không ngờ lại có màu xanh da trời lấp lánh dán trăng Là con gái hả? Triệu Bân nhìn sửng Hèn gì thì ra là cô gái Ờ thân hình cũng không có tệ người Cô gái tóc xanh đưa một tay che cơ thể Một tay cầm kiếm chỉ về phía triệu Bân Tới cánh tay cầm kiếm cũng rung lên Ánh mắt tế lửa Không biết là đang xấu hổ hay tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp đó bừng Được mở rộng tầm mắt. Hôm nay nàng đã được mở rộng tạm mắt. Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người đánh nhau mà xong lên lột đồ. Nè, học thuật biến thân này từ đâu vậy? Triệu bần lầu máu mũi, rồi hỏi với vẻ nghiêm túc. khủng kiếp! Tiếng phụ nữ chói tay vang lên khắp khu rừng. Cô gái tóc xanh, đôi mắt xinh đẹp trong veo, bỗng lé lên một tia sáng chết chóc. Giữa hai tráng xuất hiện một hoa vàng cổ, mài tóc xanh mượt biến dần thành màu đỏ. Chắc là sức mạnh của huyết mạch tim tăng, hoặc có thể là một loại cấm thuật bá đạo nào đó. Khi thấy của cô ta lập tức tăng thêm một cách. Cây cối trong phạm vi 100 trượng đều bị chấn cho ngã rạp. mắt kém thiệt cái Nguyệt thần nhìn thì lãm bẩm. Nhìn cô gái tóc xanh và ánh mắt vô cùng xa xăm. Nguyên nhân vị hoa văn cổ ở trên trán của nàng là một loại biểu tượng, cũng là một loại huyết thống đáng sợ. Nhưng trong ký ức của nàng ta, thì huyết thống đó phải diệt vong từ lâu. Không ngờ vẫn còn truyền nhân tới nay. Tảo quần áo cho cô nè. Triệu bân ném quần áo rồi quay đầu bỏ chạy. Có thể vì hắn đã bị thương quá nặng, Ngay cả bước đi cũng đã không còn vững. Hắn cố gắng gượng bằng chút hơi sức còn sót lại trong lòng ngực. Với trạng thái hiện giờ, rõ ràng không thể đánh lại được cô nàng kia. Đừng nói gì tới khai chiến. Tới ca bói chạy cũng phải tốn sức. Hắn vừa gặp cô gái tóc xanh lần đầu, Không biết nàng thuộc huyết mạch gì, Mà lại mạnh tới mức kỳ lạ như thế. Trực diện đỡ đòn không phải là không được. Chẳng qua là sẽ bị ăn đòn một trận mà thôi Nhưng chỉ sợ khi đánh đá đời Thì đối phương đột nhiên hét lên Chiến kích ở đây Vậy hẳn là rất náo nhiệt Nhất định bốn bề vây công Hắn đã bị không gian cắt Bị thương nhiều tới vậy Chỉ còn nửa cái mạng Nếu như dùng triệu hồi ngược thêm lần nữa Thì sẽ là tự sát Với cục diện như thế Cho dù thiền kiếp của địa tạng có tới thì chưa chắc có thể vượt qua được. Hẳn sẽ là một cục diện chết. Cực pháp, băng thiên tuyết địa. Triệu bơn quay đầu bó chạy. Giọng nói lạnh lùng của cô gái tóc xanh vang lên từ phía sau. Trời đất rung chuyển, bầu trời tối mịch, đông cứng thành từng tất băng một. Trong suốt, lạnh buốt tràn ngập khắp nơi, mang theo cả sức mạnh hủy diệt. Mặt đất tối tâm xuất hiện những bông tuyết trắng Bay từ dưới đất Chạm vào người sẽ ăn mòn da thịt Biến thành một loại phòng ấn vô hình Phép thuật này chính là chiêu tấn công toàn diện Triệu bơn nắm kiếm khí trong tay Vung lên trời và chém Ngạc nổi không có tác dụng gì Cái rét thấu xương biến kiếm khí của hắn thành hư vô Tới cả khí huyết của bản thân cũng bị giảm đi một nửa Nhấn bồng tuyết ăn vào cơ thể Thì từ từ phòng ấn lấy cơ thể Chân cùng bàn chân đông cứng thành băng. Hơn nữa, băng còn tiếp tục tràn lên trên. Trựa bân hét lên một tiếng, cố sử dụng thiên can. Kỳ lạ là băng trên chân không hề bị nát. Ngược lại khi thiên can kích thích, thì tốc độ đóng băng càng ngày càng nhanh. Cái lạnh thấu xương thắm vào trong cơ thể. Cảm giác bút tới tận tim tràn thẳng vào linh hồn. Tới cả hơi thở, vỡ vụn thành những mẫu băng nhỏ không phải là độn băng sao? Triệu Bân hai mắt hơi nhau lại. Đây không phải là phép độn băng mà là một loại sức mạnh huyết mạch cực kỳ bá đạo. Nếu như đoán không nhầm, chính là thiên phú thần thông thừa hưởng từ huyết mạch. Còn hắn thì bị nhốt trong thế giới đầy băng tuyết. Vào chiến kích ra đây. Cô gái tóc xanh lạnh lùng. Không có đùa, đó là của ta mà. Triệu Bân chạy khắp nơi. Vốn dĩ Nó là do phần thân của hắn ta tìm được trước, sau mới bị cái cô nàng kia cướp mất. Bầu trời lại bắt đầu rung chuyển. Mảnh băng chém xuống rợp trời. Những mảnh băng có thể xem là phép động băng. Khi triệu công tử nhìn thấy, thì trao mày Có một vài loại phép thuật vốn dĩ không có mạnh, nhưng phải coi là ai dùng. Chẳng hạn như cái cô nàng tóc xanh này. Nàng sử dụng tới sức mạnh huyết mạch, sức chiến đấu. Mạnh tới mức triệu bân phá giật cá mình Hắn có lý do tin rằng Với phép độn băng được sử dụng kèm theo huyết mạch Thì khi những mảnh băng chém xuống Sẽ có thể chém hắn thành 8 khúc Nè nè Ép tàu liệu mãi nghe Ánh mắt triệu bân đã bắt đầu nối loạn Hắn thực sự dùng tới phép triệu hồi ngược Người đâu rồi Mấy phần thân của triệu bân ở bên ngoài Cũng ngày cá mặt ra Đúng là triệu hồi Nhưng bạn thể lại không tới đây hệt như bị lạc đường. Triệu công tử thật đã lạc đường. Chính xác hơn trong lúc dịch chuyển, gặp phải trời đất biến đổi. Việc dịch chuyển và biến đổi va chạm nhau. Triệu bân bị đẩy tới một chỗ không rõ. Tạm thời cắt đứt liên lạc với phần thân của mình. Mấy phần thân ngơ mặt nhìn nhau rồi lần lượt biến mất. Người đừng để ta nhìn thấy ngươi. Cô nàng tóc xanh hờ một tiếng lạnh lùng rồi trở về trạng thái bình thường. Trời đất không còn băng tuyết, nhưng khuôn mặt của nàng vẫn đỏ ẩn, không sao xoa hết được. Cả đời không thể nào quên tối hôm nay, gặp phái một tên không biết xấu hổ như thế. Đánh thì đánh, vừa nhạo lên là lột đồ, rất là quá đáng. Mất một cây kích, nhưng gặp được tạo hóa rồi. Nàng lắm bẩm, chỉ có mình nàng có thể nghe thấy, Nàng tự nhìn vào cơ thể Lúc nãy vì quá xấu hổ Tức giận Tiềm lực được khơi thông Kích thích sức mạnh huyết mạch Là một kiểu giới hạn trên người của nàng ta Bao lần cố gắng Nhưng không thể phá được Không ngờ tối nay đã thành công Đạt được tạo hóa như thế Cho dù có mất đi bất diệt chiến kích Cũng không tới nỗi buồn Nhưng nàng phải tìm được Cái người lột đột của nàng ta Phải tính sổ với hắn Đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi nheo lại, cố hồi tưởng cảnh tượng trước đó. Đối phương thông thạo thiên ca hộ thể, còn có khả năng tái sinh, cộng thêm khả năng bỏ trốn. Nghỉ một lúc, hai mắt rượt sáng, có vẻ như đã đoán ra được, cơ ngân của thiên tông. Bên này triệu bần đáp xuống đất, nồm ra cả vụn máu. Hắn nhìn cánh vật xung quanh vô cùng tâm tối, không ngờ là một địa cung. Có đuốc cắm ở trên tường, nhưng lựa cháy bên trên không phải là lứa thật. Cũng không biết giữ nguyên như vậy bao nhiêu năm. Ngọn lứa kia rất ma mị, hư ảo. Nhìn lâu một chút, sẽ cảm thấy tinh thần rối bời. Triệu bần ngất xỉu, toàn thân đều là máu. Hắn bị không gian cắt tới hành sát tới mức tàn tạ. Giống như những gì đã đoán, nếu còn dùng thêm một lần, chẳng khác gì là tự sát. Trạng thái của hắn ta lúc này Có vẻ cách cây chết không xa về một cây bất diệt chiến kích Thật sự là liều cả cái mạng của mình Tiếu Kỵ Lân lao ra Liên tục liếm vết thương cho Triệu Bân Thỉnh thoảng còn hút nhẹ cái đầu nhỏ của mình Muốn đánh thức đối phương Triệu Bân vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh Tiếu Kỵ Lân có vẻ hơi hoang mang Ánh mắt đầy lo lắng Vì khí tức của Triệu Bân đang dần yếu đi Đúng là có khả năng tái sinh, nhưng cũng phải xem là loại thương tích như thế nào. Lần này triệu bân không chỉ bị không gian cắt bị thương, còn chúng phải phòng ấn bằng kỳ lạ của cô gái kia. Đáng sợ nhất là trời đất biến đổi, đụng phải triệu hoáng ngược. Vết thương vượt quá phạm vi tái sinh của trường sinh quyết. Chị trách triệu bân chưa am hiếu sâu về thuật này, không phải vết thương nào cũng có thể hồi phục được. Mọi thứ tới quá trùng hợp. Tiếu kỵ lân kêu lên, cắn rách da trên người Phục ra một tia máu kỵ lân Rồi cố truyền vào cơ thể cho Triệu Bân Triệu Bân đang hôn mê bỗng hờ lên một tiếng khó chịu Máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng của hắn ta